hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 569, một người thời đại. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzai9 đang kéo dài. Nổ vang không ngừng. Thiên đạo chi lực đổ nát, tiên quang tung tóe. Có thể nhìn thấy ba bóng người biến ảo liên tục. Áp chiến không ngớt, nhưng không có không có bao lâu Xa xa yêu hoàng chính là thu hồi ánh mắt Thở dài một tiếng Xoay người rời đi vạn năm bên trong Hồng hoang lúc này lấy này đinh nhạt làm đầu a Yêu hoàng lời nói nhàn nhạt tung bay Để mọi người tại chỗ đều là trong lòng căng thẳng Vẻ mặt đều là xuất hiện một tia thất lạc Bây giờ Lấy đinh nhạt cường thế Nhất định là có thể lực ép hồng hoang rất nhiều cường giả Quân lâm thiên hạ, ba quát chúng sinh, chính là thiên đạo thánh nhân. Cũng khó có thể lay động đinh nhạc, nhưng yêu hoàng cũng lộ ra một tin tức chính là vạn năm sau tái chiến phong vân. Lấy thiên đạo thánh nhân tu hành tốc độ, nếu như đinh nhạc bình thường tu hành, là xa kém xa. Đến thời điểm, thiên đạo thánh nhân nếu như có đột phá đến tạo hóa trung kỳ, Như vậy tình thế mới xét lại biến Không đến bao lâu Trong sân Theo đinh nhà quát to một tiếng hạ xuống Ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông quy năng vô lượng Tiếp theo đinh nhà ôm tập thần sơn nổ xuống Nhất thời Hai vị thánh nhân cũng nhìn không được nữa bay ngược mà ra Xa xa rơi xuống Chiến lạc thắng bại đa phân Nổ vang tiêu tan Đinh nhạc lập ở trên tư không Từng đảo từng đảo hướng ánh tiên quang lượn lờ Thân thể như núi Ánh mắt đảo hoa Mọi người tại chỗ đều là cảm thấy một luồng trầm trọng lực ác bách Lấy một chọi bốn Hơn nữa còn là bốn vị thiên đảo thánh nhân Giờ khác này Đinh nhạc khí thế ác liệt đến cực điểm Lộ hít ra sự sắc bén Khiến người ta đều là không dám nhìn thẳng Thời khắc này Đinh Nhạc có thể nói là phong thái vô hạn Chân chính đăng lâm hồng hoang đỉnh cao nhất quân lâm thiên hạ Bao quát chúng sinh Không đến bao lâu Đinh Nhạc trở về tựa như đồng nhất cố siêu cấp cơn lúc bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa Nhất lên một mảnh sóng to gió lớn Vị này biến mất vãn năm tiên đạo đại đế dĩ nhiên không hề có một tiếng động trở về. Rất nhiều người đều là cho rằng hắn vẫn lạ. Càng có một ít tu sĩ trẻ tuổi đều là không biết hồng hoang còn có vị cường giả này. Nhưng sau đó, đinh nhạc đại chiến bốn đại thánh nhân tin tức cũng là lưu truyền ra. Nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều là chấn động ba chấn động. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tam giới tu sĩ đều là chi yên tĩnh tùy theo chính là tất cả xôn sao. Huyên náo bụi trên. Rất nhiều người đều là đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia thánh nhân. Quan sát phản ứng. Quả không phải vậy. Mấy đại thánh nhân đều là xuất hiện một chút động tác. Tuy rằng hết sức bí ẩn nhưng cũng làm cho tỉ mỉ tu sĩ nhận ra được. Xin giáo cùng Phật giáo người đều là đóng sơn môn không xuất thí, cũng không chiêu thu đệ tử. Thủ Dương Sơn, Côn Lôn Sơn, Tu Di Sơn đều là tử phong sơn môn. Lại như trước kia kim ngao đảo như thế. Xem ra mấy vị này thánh nhân đều chuẩn bị bế oan khổ tu. Địa phủ hết rồi, Phật giáo cùng người của thiên đình đều bỏ chạy, xem ra cái kia đại thiên tôn cũng sợ. Lấy một địch 4A còn chiến thắng, này Đinh nhạt Làm sao có như vậy cường thần thông thực sự là không thể tưởng tượng nổi Hồng hoang các nơi đều là một mảnh nghị luận sôi nổi chư thiên thánh nhân phản ứng khiến người ta kinh ngạc Mà như vậy cũng càng thêm đột hiện ra Đinh nhạt úi thế Dĩ vãng vinh váo trùng thiên siêu giáo đệ tử đều trở về núi Dĩ vãn khắp nơi khí thế hùng khổ sò xét thiên địa Thiên binh thiên tướng cũng là thu về thiên đình Toàn bộ hồng hoang thiên địa Đều là bị đinh nhạc uy thế thu hút Một ít trước kia đắc tội tiệt giáo Phủ đà đảo Tiên giới tu sĩ cũng là lòng người bàng hoàng E sợ cho bị người thu sau tính sổ Oanh thiên đình Ở đại thiên tôn thấp thỏm trong lòng bên trong Tư không nứt ra Một luồng bàng bạc bà ý chí chi lực sáng lâm thiên đình Bao phủ thiên đình Để hết thảy thiên đình tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh Tùy theo Ý chí chi lực hóa ra một tòa thần sơn Bỗng dưng tạo vật Nổ vang một tiếng Nam thiên môn ngã xuống Hóa thành một vùng phế tích Những kia canh gác nam thiên môn thiên binh thiên tướng đều là rất xa né tránh Sắc mặt trắng bịch Ý chí chi lực ẩm chứa vô thượng Uy Nghiêm để những pháp lực này Suy nhược thiên binh thiên tướng Đều là kinh hồn bạc viết phục Ở trên mặt đất E sợ cho vị kia đại đế sơ ý Một chút đem bọn họ cho lan đến Lớn mật Đại thiên tôn không nhịn được Gia lăng tiêu bảo điện nổ quát Một tiếng Đả thần tiên Phong thần bảng các loại trí bảo lấy ra cũng xúc động chư thiên chi lực, muốn tiêu diệt đi đinh nhạc này một đạo ý chí chi lực. Này Nam Thiên Môn đắc đắc lâu không người nào dám đập phá. Từ khi Đại Thiên Tôn thành Chư Thiên Chí Tôn, hắn uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. huống chi hắn chứng đạo tạo hóa sau khi, liền thiên đạo thánh nhân đều là kiêng kỵ hắn. Thiên cường giả đông đảo, ai dám ngỗ nghịch hắn? Cái này cũng là hắn cao cao tại thượng quen rồi Mặt mũi không nhìn được Trong khoảng thời gian ngắn là không chịu đựng được bị người bắt nạp tới cửa sự tình Đổi làm trước đây Khả năng Đại Thiên Tôn đều sẽ nhấn nhịn Nhưng bây giờ Hắn Thiên Đình dưới chứng nhiều cường giả như vậy Bị người đánh tới cửa Nếu như ngay cả mặt đều không lộ một thoáng Vậy hắn sau đó còn làm sao thống ngựa thiên đỉnh? Vì lẽ đó, này cũng có chút nhắm mắt đẩy lên. Nhưng Đại Thiên Tôn trong lòng cũng có một chút may mắn. Không phải một đảo ý chí chi lực sao? Trước tiên chiếm chút lời lộc cũng tốt. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Nhìn thấy Đại Thiên Tôn lại vẫn dám ra tay. Trong tư không không khỏi chuyện gia Đinh nhạc hử lạnh tiếng. Đón lấy vàng bạ ý chí chi lực dường như một cái búa lớn giống như nổ xuống Nhất thời Đại thiên tôn như bị sét đánh giống như Thân thể run lên Đầu đau như búa bổ Nguyên thần đều là sung động muốn nước xa giống như Nhưng tùy theo Hào quang lấp lóe Một cái thiên đao tử trong hư không bắn nhanh ra như điện Trực tiếp đi vào đại thiên tôn trong cơ thể Nhất thời, Đại Thiên Tôn một tiếng kêu sợ hãi Hắn khí tức trên người cấp tốc giảm xuống Cuối cùng miễn cưỡng đứng ở tạo hóa sơ kỳ biên giới Thiếu một chút liền muốn rơi xuống tạo hóa cảnh Này vẫn là đinh nhạc hạ thổ lưu tình Không có khiến suốt toàn lực Không phải vậy một cách trảm đảo thiên đao xuống Hoàn toàn có thể đem Đại Thiên Tôn đánh rơi phàm trần Ngã ra tạo hóa cảnh, bất quá lần này cũng đầy đủ để đại thiên tôn kinh Hãi cực kỳ Sắc mặt trắng mệt, thân hình vội vã lùi về sau Ý chí chi lực lưu chuyển mà ra, lộ ra cầu hòa ý tứ Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Đinh nhạc âm thanh giống như tiếng sấm hạ xuống Nổ vang một tiếng Lăng tiêu bảo điện đều là nước ra rồi phải đảo the hở Tùy theo Ý chí chi lực tiêu tan Đinh nhạc rời đi Toàn bộ thiên đình đều là trở nên nhiên lặng Đại thiên tôn càng là trực tiếp bế oan không ra Do vương nấu nương nương đi ra chủ trì công việc hàng ngày Đinh nhạc cường thế ra tay lần thứ hai nghiệm chứng hắn uy thế Hồng hoang thiên địa một mảnh náo động Nghị luận sôi nổi Vị này tiên đạo đại đế triệt để đứng ở hồng hoang đỉnh phong Ngạo thị quần hùng Đây là một cách tiên đế thời đại Có tu sĩ thở dài nói để rất nhiều người tán đồng Trước đây hồng hoang thuộc về chư thiên thánh nhân Mà bây giờ hồng hoang thiên địa thuộc về đinh nhạc một người Úi thế càng nặng Đây là trước nay chưa từng có Chính là ngày xưa vô yêu thời kỳ yêu Hoàng Kinh Diễm. Nhưng còn có vô tục là địch Mà ngày hôm nay, Đinh nhạc phóng tầm mắt hồng hoang. Đã không có địch thủ. Tiệt giáo cùng phủ đà đảo nhất mạch lần này có thể nói là mừng rỡ như điên. Cất bước hồng trần hẳn là chịu đến kính nể ánh mắt. Trước kia chán trường cũng là quét đi sạch sành xanh. Sần sần. Hồng hoang thiên địa yên tĩnh lại, nhưng nhân tục khí vận nhưng là chỉ có tiệt giáo độc hưởng, mà cái kia địa phủ cũng một lần nữa quy đến đinh nhạc trong tay. Không người còn dám chia sẻ, hồng hoang thiên địa tiến vào đinh nhạc thời đại, chưa xong còn tiếp.